Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam Sinh Tam Thế, Chẩm Thượng Thư, chương 27. Đồng Hoa vẫn còn nhớ đã từng cứu nàng, khiến cho nàng cảm thấy được có chút sủng ái mà lo sợ. Bởi vì củ quý hồng hào hồ li như nàng trên trời dưới đất chỉ có duy nhất một con, hết sức quý giá, không thiếu rất nhiều người đấu tranh mà giành nàng. Cho nên mỗi khi đi ra ngoài du ngoạn, Nàng đều đem theo chính cái đuôi dấu đi, thành một cái Các chuyện này nàng luyện đi rất nhiều năm Cho dù tu vi cao thâm như Đông Hoa Nếu không để ý cũng nhìn không ra nàng vốn là củ vĩ hồ ly Cho nên ban đầu chàng cũng không biết người mình cứu vốn là thanh khâu tiểu đế cơ Lúc đó ở núi cầm nghiêu Đông Hoa cứu nàng từ trong miệng hổ tinh Chắc là nghĩ nàng là con trồn hoang tu hành trong núi Em nàng giấu một đoàn tiên che chở trong sương mù, sau đó mới quay về. nhưng thật ra, bất quá là chuyện của 2.000 năm trước. hơn 2.000 năm qua, hình dạng con cá của nàng cũng không có thay đổi nhiều. nhưng rất có nhiều năm sau chuyện ấy, đồng hòa biết được hai người từng có duyên phận này, không hiểu được chung quy nàng đã đi nhanh một bước, hay là đã đi chậm một bước. vượng cửu ngồi dưới đất, nhìn trầm chờ một chiếc hăng lụa trong bàn tay phải, cảm thấy có chút khó xử tiểu thuốc quân quả nhiên nói rất đúng, một tiếng chống báo thù làm tinh thần hăng hái, nhưng thêm ba tiếng sẽ là rắc việc. Lúc này nàng có nên đem khăn tới trực tiếp để trước mặt Đông Hoa? Lúc này nàng được mỹ cảnh xung quanh soi sáng, nàng cảm thấy tinh thần của mình đã tăng thêm một bậc. Chiếc khăn cuối cùng cũng không ném khỏi tay. Nhìn nàng hồi lâu không nói gì, Đông Hoa thản nhiên nói: thế này xem ra ta cũng người một mạng, người còn không báo ơn ta lừa ngươi một lần." người không tính toán xem như đã báo ơn trả thân cho ta người hành hạ nó đến bạc màu ta cũng không tính toán với người mấy lời nói của Đông Hoa lọt vào tai của Phượng Cử không hiểu sao nàng cảm thấy vô cùng chói tai cảm giác tinh thần bị chà đạp đã quay trở lại nàng cúi thấp đầu kỳ thực ta đã sớm báo ơn hành âm nhỏ đến mức giống như tiếng mũi kêu Đông Hoa ngẩn ra cái gì chỉ thấy nàng bỗng nhiên ngỡn đầu Hùng hằng trừng mắt với chàng một cái Giọng nói biến thành âm mũi đặc biệt của hồ ly Hùng hằng khỏi chàng Có phải, ngươi thực sự rất thích chiếc khăn này Là vì của cơ hoành theo cho ngươi Nói xong, nâng tay phải Đem chiếc khăn lụa trong tay Một chiêu đưa lên trước mặt chàng Tiếp theo đưa lên mũi Dùng hết sức lau mũi, vo thành một cục Một tiếng trống vang lên Ném dưới chân của chàng Lại hùng hằng trừng mắt với chàng một cái Xoay người bỏ chạy Chạy được vài bước Còn quay đầu lại Hùng hằng ngăn mặt với chàng một cái Đồng hoa không hiểu gì Nhìn bóng lưng của nàng Cảm thấy nàng dạo này so với nửa năm trước Trên cũ trùng thiên Đã sinh động hoàng bác rất nhiều Liên tống ẩn ở ngoài xa ngàn dặm Vô cùng trông đợi một vỡ kịch hay Làm cho ông vua ái tình để nhất đệ nhị Ở củ trùng thiên hắn có một nghi vấn Và thỉnh giáo cùng đồng hoa Vì thế khủng một tiếng Nói <cười> Ta hình như đã nhìn ra vấn đề ở chỗ nào Thật ra nếu ngươi biết nàng vì bị ngươi biến thành một chiếc khăn mà tức giận Cũng hiểu ra nếu mình biến thành một chiếc khăn để nàng hành hạ thì nàng sẽ hết giận Vì sao ngươi lại để một chiếc khăn giả để lừa nàng Đồng hoa cúi đầu nhìn dưới chân nếu là hắn biến thành Lúc này là thời điểm xuất hiện chiếc khăn lụa ba màu nhăn nhúm Ta lại không ngốc Liên tống nghẹn họng nửa ngày nói Quả thật ngươi không ngốc Nhưng mà tạo ra cái chuyện hỏng mép này Nếu ngươi có thể gọn gàng và xử lý nó Ta tức khắc gọi ngươi một tiếng gia gia Đồng hoa gần tay Đang thu quân cờ một chút Như đang suy nghĩ gì Nhìn phía liên tống mà nói Nghe nói thái thượng lão quân hôm nay luyện ra được một loại đan Ăn vào thể lựa chọn quên đi một việc Không có giả dược tuyệt đối sẽ không nhớ ra nổi Ngươi tùy ý giúp ta tìm hắn đòi một lọ đi Liên tống miệng cứng đờ Phun ra Ngươi Ngươi như vậy là vô sĩ có biết không Đồng Hoa đã muốn thu dọn xong bàn cờ Cố gắng nghiêm túc suy nghĩ một chút Ngắn gọn nói Không cảm thấy Lại bổ sung thêm một câu Lần sau gặp ta nhớ gọi một tiếng gia gia Bữa trước công bố danh sách thi đấu trận chung kết thể thao trong trường Quả nhiên là không có tên của cửu củ ca này Biết được tin dữ này Phượng Cửu ngồi bên cửa sổ giả sầu Gió lạnh trên cao cũng không thổi hết được nỗi lo của nàng Phượng cũ hít mũi, cố gắng nghĩ mãi mà không hiểu được, mới quay vào trong nhà hỏi Tiểu Yến. Theo lý thuyết, nếu phụ tử đã biết ta với Đông Hoa là người quen cũ, ta thấy hắn là kẻ luôn biết làm người. Cần hay không cần Đông Hoa nói cái gì, hắn cũng biết giữ mặt mũi cho ta vào trận chung kết chứ. Nhưng vì sao, vào chung kết mà không có tên của ta, có phải người lập danh sách đã viết thiếu hay không? Tiểu Yến hát hơi một cái, vút mũi cảm thán nói. Không thể tưởng tượng được lão thất khu kia lại là người tam trinh cũ liệt, không sợ cường quyền. Lão tử từ nay phải thay đổi cách nhìn với hắn thôi. Phượng Cửu trong lòng rất muốn đánh thức hắn. Rằng đây không phải là cách dùng từ tam trinh cũ liệt, nghĩ lại cảm thấy tiểu ý nhiệt tình dùng thành ngữ nói chuyện ngày càng có văn hóa, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nàng nhìn tuyết động ngoài cửa sổ, cảm thấy bây giờ bàn bạc Louis về vấn đề xoay quanh mình là một sai lầm mở ra một chủ đề khác đơn giản hơn, hỏi hắn. Nói đến đông hoa, chúng ta rơi về phạm ung cốc trước. người còn cùng hắn quyết đấu, ta cứ nghĩ cường nhân gặp lại sẽ hết sức tức giận. mấy ngày này, các ngươi cũng đều không tìm một ngày để quyết đấu. bọn hắn cứ như vậy không quyết đấu, nàng chờ đợi cũng có chút nóng lòng. Tiểu Yến mặt ửng đỏ, ngẩng đầu có chút hơi do dự, nói: người cái này, người là đang lo lắng cho lão tử sao? trong mắt hắn phóng ra một tia hào quang hào hùng đi đến vỗ vai của nàng. "Hạo muội tử, tuy rằng ngươi từng là người trong cung của khối mặt Bang kia, nhưng vẫn có lương tâm như vậy, không hổ lão tử luôn luôn coi trọng ngươi." Phương Cố bị hắn vỗ từ phía sau nên hơi ngửa về phía trước, tử vấn lương tâm xem có thể với vị trí. Hắn lời nói chân thật giải thích với nàng. "Thật ra, Ngày đầu tiên khi khối mặt băng đã đến phạm ông cốc lão tử đang cùng hắn không thể buông tha, liền cùng lập ra một cái ước định. Hắn không can thiệp vào chuyện của lão tử lui tới cùng cơ hoành, lão tử cũng không tiếp tục tuyết hận cùng hắn. Phượng cũ xa xa bả vai, ngay người hỏi, Cái này cùng với cơ hoành công chúa thì có liên quan gì với nhau? Tiểu Yến càng sử sờ. Chẳng lẽ ta chưa từng nói với ngươi, nằm đó cơ hoành bỏ trốn cùng tiểu thị vệ bơn tô, chính là bỏ trốn đến phạm ông cốc này sao? Hắn chạy gãi đầu Hoa thu đến kháng thay hoa nửa nhụy, Khuôn mặt nổi lên một tia ửng đỏ Thật ra lão tử từ nửa năm trước mới biết Cơ hoành một lòng yêu thích Mân Tô Hóa ra hắn lại là nữ cải nam trang Lại thích ca ca của nàng Sau khi biết chuyện Cơ hoành chịu không nổi đã kết này Cùng Mân Tô tranh cãi một trận kịch liệt Nhưng lại cảm thấy không còn mặt mũi để quay về ma tộc Liền một lòng ở lại trong phạm mông cốc này Bắt đầu là một nhạc sĩ cung đình Trong mắt của Tiểu Yến lại phát ra một tia hào quang khác Hà thiết hướng một phía phượng cửu Nói Thì đó chúng ta bị hỏ tổ trên triều đình Ngươi còn nhớ không Tuy rằng cơ hoành đã che khăn lũa nữa mà Nhưng ta liếc một cái đã nhận ra nàng ngay Nửa năm nay kết giao với hắn Cũng không tồi Ta cảm thấy ta rất biết diễn Phượng cửu giống như nghe được tiên âm ngoài bầu trời Giống như nghe một chuỗi tin tức hoang đường Nhảy ra từ cái miệng nhỏ của Tiểu Yến Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất Tiểu Yến chán sĩ cuối cùng đã học xong được cách sử dụng từ ta này Đây thực sự là một tiến bộ Cơ hoành người này Phượng Cũ nhìn lại chuyện cũ Lờ mờ cảm thấy được Nàng ta có lẽ đã trở thành một dấu vết trong trí nhớ Cho dù Yến trì ngộ nói Bọn hắn đã từng gặp nàng một lần trên triều đình của bộ tộc chim Liên Cánh Nàng cũng không thể lập tức đem cái nữ tử Bạch Y Yêu Kiều cùng hai chữ cơ hoành này liên kết lại với nhau Nhắc tới cơ hoành Kỳ thực Tâm tình Phượng Cửu hơi phức tạp, người này cùng chi hạt khác nhau, không thể đơn thuần chán ghét nàng ta hay không, có thể cho là vì đông hoa. Nàng đối với nàng ta vô cùng có thành kiến, nhưng cũng không vì có thành kiến mà phủ nhận người này đối với mình từng có mặt tốt. Phượng Cửu nhớ rõ chuyện cũ, chồng thập ác liên hòa cảnh, cơ hoành bảo vệ nàng không phải là giả tạo. Đương nhiên, trên Cửu Trường Thiên, nàng vô ý làm bị thương nàng ta cũng không phải là giả, nhưng mà nàng ta cũng không làm nàng bị tổn thương. Xem như về nhau Nàng chưa từng có cảm giác Năm đó mình buông tay Đông Hoa Là một loại thành toàn cho bọn họ Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ qua Vào ngày đại hôn của Đông Hoa sẽ phóng bộ câu Từ khía cạnh này mà nói Trong nội tâm nàng thật có vài phần Không phục cơ hoành Bất quá, quanh đi quẩn lại Hai người bọn họ rơi vào phạm bóng gốc này Có thể gặp lại nhau Loại duyên phận này có thật là cảm động trời đất Đứng ở một góc độ thờ ơ mà nhìn Kỳ thường, nếu bây giờ Đông Hoa vẫn còn thích cơ hoành, hai người bọn họ lại cùng một chỗ, cũng là loại giai thoại Dù sao, trong tứ hải bát hoang nhiều đường đi, thông tin gì Tiểu Yến cũng đều kể Cơ hoành là chuyện tình duy nhất trong nhiều năm như vậy của Đông Hoa Không thể vì bản thân nàng cùng Đông Hoa không có duyên phận, mà hy vọng Đông Hoa sẽ cả đời cô đơn mới tốt Loại tư tưởng trẻ con này không phải là hành vi phong thái của quân chủ một cõi, thành khâu phượng cũ này Trong lòng nàng có suy nghĩ như vậy Liền cảm thấy được Gió nhẹ mây nhạt Trời đất bao la Bản thân mình suy nghĩ toàn diện như vậy Thật là có vài phần tự kính nể Cũng lắm Một con ngựa trở về vẫn là một con ngựa Xem đồng hòa như một chữ bối Tùy ý đem tiểu bối này ném vào trong cốc Việc cũ nguy hiểm như thế Thật là không thể tha thứ Con ngựa này Nàng cảm thấy nàng cần phải tiếp tục hận thù Nhưng việc này Lúc này cũng không phải là việc quan trọng Lúc này, việc phiền lòng hơn là một việc khác Mà không vào được trận chung kết thể thao của trường học Như thế nào mới được phần thưởng của người xuất sắc nhất là quả tầng bà Không có được quả tầng 3, làm sao có thể cứu được dịp thanh đề đây? Chẳng lẽ là đi trộn ư? Trộn, kỳ thực cũng là một loại biện pháp Như vậy, có cần kéo Tiểu Yến xuống nước cùng đi làm cái chuyện nguy hiểm Nhưng là một chuyện tình nghĩa này không? Lo lắng cú chốc, cảm thấy được để an toàn cần liều chết kéo hắn xuống nước Nhưng mà để có thể trộn được quả tầng 3 cũng không phải là chuyện dễ dàng Tuy rằng bên ngoài không có người canh giữ Nhưng theo tin tức nội bộ của họ tương lý manh kia Bốn phía quanh cây đều là cột đá nở hoa Nếu ai tin chúng thực sự là đá nở hoa Thì người đó quả nhiên là kẻ ngốc nhất thiên hạ Bốn phía hoa đá là một con cự mãn Chuyên tâm canh giữ cây nhà Nếu thấy có người xâm phạm Không đợi người này đưa tay vào hái quả, đã răng rắc một tiếng, bọn chúng sẽ bẻ gãy cổ của hắn. Họ tương lý manh kia nói một đoạn với nàng thì làm động tác bị bẻ gãy cổ, đồng thời đôi mắt xích già nhỏ, đảo qua một tia lạnh lẽo. Sống lưng của Phượng Cửu lạnh toát đổi da gà, sâu sắc cảm nhận được tính chất nguy hiểm. Phượng Cửu lo lắng, tuy rằng trong hai người bọn họ có tiểu yến là pháp thuật cao cường, nhưng chưa thăm dò thân thế của bốn con cựu mã xa này. Tiểu Yến hành động lỗ mãn như thế, lỡ bị cự mãn nuốt. Nàng suy xét đến đây, còn đang quan sát Tiểu Yến một hồi, nhìn thấy môi hồng răng trắng mà thì mụ một trận, cảm thấy nếu như bị cự mãn nuốt, hắn lớn lên đẹp như thế, quả thực là đáng tiếc a. Phượng Cử Hạ quyết tâm cần phải làm một kế sách chu toàn. Nàng vắt óc trầm tư suy nghĩ 3 ngày, chờ đến tia nắng ban mai của ngày thứ ba chiếu qua tuyết trắng trên núi xa nàng cũng như trước, không có ý tưởng gì ra trò. lại nghe nói sáng sớm có một tiết học trà đạo của Đông Hoa, lớp học diễn ra tại đầm Trầm Nguyệt. phản ứng đầu tiên của Phượng Cử là cần phải chốn tiết học này. sau khi dùng điểm tâm xong đã hơi bình tĩnh lại, lại cảm thấy mình nhận ra không thiếu Đông Hoa cái gì, tránh né chàng cũng không phải là đạo lý. cần nhắc một chút, từ kể sách trên cao, trong vách sách lấy ra hai quyển sách nhỏ, nhìn sắc trời, đi theo con đường quen thuộc đến đầm Trầm Nguyệt. Buổi học hôm nay là nói về đi trà trong ấn tượng của Phượng Cửu, bất cứ việc gì chỉ cần nhắm tới chữ nói là khó tránh khỏi nói về thần đạo huyền diệu. Nhưng có một hồi nàng mỹ thiếc nhan giáo huấn, kỳ thường cái gọi là thần đạo là một loại tinh tế tỉ mỹ, từng chi tiết đều phải thập toàn thập mỹ, là nó lên phẩm chất lỗi lạc cùng tính tình phong nhã. Nhưng mà đồng hoa thần đạo rõ ràng đều không phải là vì tính tình và thưởng thức, nàng luôn biết chỉ vì chàng quả thực đã sống quá lâu dài sinh mệnh vô hạn cùng thời gian, cho nên mấy cái chuyện cần tốn thời gian cần phải có kiên nhẫn. Chàng càng có thú. Ví như kết hợp thêm hai chữ cảnh giới, đặc biệt mở khóa trà tịch trong đầm trầm nguyệt này, lại còn làm cho sắc trời mùa đông trong đầm trầm nguyệt hai ba ngày liên tỏa sáng rực rỡ sắc xuân. Nói thật thì ở trong lòng chàng, cảnh giới của hai cái chuyện này cũng chẳng đáng bao nhiêu phân được. Phần nhiều chàng làm mấy cái chuyện này chỉ để tìm cho mình một trò gì đó để giết thời gian mà thôi. Lúc này nàng thực sự đã nhìn thấu được đông hoa Chương 28 Nhưng hôm nay Phượng Cửu nhớ nhầm giờ học Dĩ nhiên là lần đầu tiên đến rất sớm như thế Ở đầm trầm nguyệt này không có người ở Chỉ có mấy con cá đuôi trắng thỉnh thoảng nhảy lên Tạo ra vài ba phần động tĩnh Phượng Cửu ngắm nhìn đàn cò trắng trên thủy nguyệt Trên cây tùng cũng mới mọc thêm vài trồi non Ngáp một cái trong phạm vi 10 dặm tuyết chảy văng tan thuần sắc dễ chịu nàng nếu không có chuyện gì khác để làm sau mấy cái ngáp đương nhiên bị vẽ đương xuân nồng đậm này làm cho buồn ngủ nhìn thời gian hình như vẫn còn rất sớm thảm bộ quanh đầm một vòng tìm một chỗ có đại thụ chắn gió tốt hoa mềm lót trải dự định màn trời chiếu đất tiếp tục ngủ một lúc nàng, nhân thể tiếp tục suy nghĩ xem làm sao thuận lợi hoàn thành cái đại sự chính là trộn quả tần bà đây Nằm chưa được một lúc, chợt nghe một chàng bước chân tiến lại gần Hành âm kia đã bay vào trong tay của nàng rồi Nhưng phượng cũ vẫn nghĩ, mình còn đang nằm mộng nên chưa thức dậy Hoảng hốt nhớ tới một hồi Mình mới vừa nằm xuống không bao lâu, căn bản là vẫn còn chưa kịp ngủ Chủ nhân của chàng âm thanh này Trong ký ức của nàng thì nó đã trở thành một dấu vết chẳng đáng gì. Hiện tại mới biết được, cái thứ giống như ký hiệu này Giống như là một chuyện trong chớp mắt Chủ nhân của thanh âm kia thực sự là cơ hoành Chim oanh hót béo von, giống hệt chưa 300 năm trước Phượng cũ không rõ vì sao dáng hình khuôn mặt trong ký ức của mình rất mơ hồ Duy chỉ có thanh âm lại làm cho mình ấn tượng sâu sắc đến như vậy Cơ hoành nàng ta vừa mới nói ra hai chữ lão sư Bản thân liền biết ngay là nàng ta Nếu cơ hoành gọi là lão sư, một người khác đến tất nhiên cũng là Đông Hoa Phượng cũ cẩn thận chở mình một cái, nghe được vài tiếng bước bộ, loạt soạt ở phía sau cơ hoành đợi lão sư kia tiến lên rồi mới nói tiếp lão sư lần này muốn nấu mắt cua hương trà sao như vậy để tiếp chọn cho lão sư bộ trà khí tiếu phù dung cho xứng tùy rằng lão sư rất thích dùng ly sứ đen trắng có vẻ màu trà xanh nồng đậm đó nhưng loại men sứ sắc xanh mười ngọn núi biết thoát lên màu sắc của trà giúp thấy sẽ làm tăng thêm vài vị xanh nhạt nhã nhặn cũng làm nổi bật thêm sắc xuân hôm nay đông hoa hình như ừ một tiếng, cho dù đây không được coi là nhiệt tình phản ứng, nhưng Phượng Cửu có biệt tài kiểm tra mức độ để tâm của tiếng ừ này, ít ra chàng tỏ vẻ cơ hoành không đáng ghét. Không, theo lời đồn, chàng có tình với cơ hoành như vậy, từ ừ này, đương nhiên nghĩa của nó có mức độ cao hơn, nói không chừng là tán thưởng những kiến thức trong đầu của cơ hoành. qua lời nghe lén của Phượng Cửu, cảm thấy đây thực sự là mùi vị của cách nói chuyện tao nhã. Chỉ sợ bản thân mình không thể đạt tới cảnh giới này, đồng thời cũng không khỏi tranh thủ thời gian một tiếng, thay Tiểu Yến. Tiểu Yến uống trà luôn tỏ vẻ ta đây mà uống, vừa nhìn là biết không cùng loại với cơ hoành rồi. Cơ hoành còn biết cái chuyện đông hoa thích dùng ly trà màu đen để pha trà nữa. Tiểu Yến có cảm giác gần đây rất tiến bộ, nhưng phận cũ từ tận đáy lòng cảm nhận, ắn chưa đạt được thành quả gì. Lúc đầu, nàng từ chỗ Tiểu Yến xác nhận chuyện đông hoa cùng cơ hoành ở đây thì thật là kinh ngạc. Nhưng hôm nay bỗng nhiên gặp cơ hoạch Nhìn thấy hai người bọn họ một lần nữa Có thể đi cùng nhau thế Nhưng trong lòng cũng không có cảm giác gì dễ sống Nàng cảm thấy Thời gian quả nhiên là liều thuốc tốt Qua nhiều năm đến như vậy Bản thân cuối cùng cũng có tiến bộ chứ Xuyên qua khóm hoa Mà là hà mạng phù sa đỏ thắm Không gian này bị đông hoa dùng phép thuật thay đổi mùa Cùng với vạn dặm Băng tuyết quả thật là bất đồng Phượng cũ nâng tay che mắt Xuyên qua khe hở thấy được hoa trên đỉnh đầu bị gió thổi lay động, giống như một đợt sóng màu biển đỏ nhấp nhô. Chàng bị chôn vùi ở trong hai lớp sóng, đúng lúc giấu kín bản thân. Hai người phía trước đang chuẩn bị trà sự sau khi nói hai câu thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Phượng Cửu nhắm mắt lại, một làn gió mát thổi đến cùng tiếng bước chân của top 3 top 5, nhưng đều là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hẳn là các vị cô nương xinh xắn xem ra thời gian vẫn còn rất sớm. Tối hôm qua có hoài niệm một chút, bây giờ thường không có tinh thần, nàng phải nắm chậm một chút thời gian này ngủ mới được, không để ý nghe xem phía trước xuất hiện một chuỗi âm thanh lơ đảng đè nén. Bạch gia giáo dục tiểu bối, tùy thoải mái nhưng không thể là không nghiêm, nghe lén phải là chuyện gì vinh dự. Phượng cũ đang muốn kéo tay áo lên, che lỗ tay lại, nhưng thanh âm diễn ngữ mềm ấy lại lượng lờ bay thẳng vào tai nàng. Hai thanh âm này trong ấn tượng của nàng thì chưa từng nghe qua. Cái thanh âm ngây thơ trẻ con kia Mà lại chầm chầm Thật là muốn chọc giận người ta mà Thành thanh quý thúy hỏi Ngồi bên suối nước nóng dưới tàn cây bạch lộ bên kia Có đúng là kiếp lục đông hoa đế quân Thần nghe nói y là bích hải thương linh Hóa sinh từ võ đại hồng hoang Đã sống không biết bao nhiêu năm rồi Nhưng vì sao lại nhìn trẻ như vậy Nữ tử linh hồ tộc cười xì một cái Vẫn là thanh âm thanh thanh quý thúy Nói Trong truyền thuyết đông hoa đế quân cao cao tại thượng độc nhất vô nhị, lại nghiêm túc loạn tuyệt nữ sắc, vị ca ca huynh ấy cũng không gần nữ sắc, cho nên nhìn vẫn giống như một thiếu niên, nhưng ta nhìn thấy lúc nãy, giúp đế quân thu dọn ban trà, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp. Nàng ta dừng một chút, khẽ cười một tiếng. Rõ ràng truyền thuyết lối bảy, người nói nếu ta Thành âm chờ mỗ lúc nãy, bỗng nhiên khẩn trương cắt lời của nữ tử đang nói. Công chúa, người đang có sự ý gì đây? Không được công chúa đáp lời, nàng ta lại càng khẩn trương hơn Theo thăm dò của hạ thần, vị bạch y cô nương kia hẳn là tùy thị tả hữu của đế quân Cũng vì nàng ta không bình thường Hơn 200 năm hơn 200 năm trước, vị cô nương kia đã đến bộ tộc chim liền cánh làm nhạc sĩ Mà đế quân đến phạm ông Cóc dạy học là chuyện sau đó 2 năm Nhiều năm như vậy, đế quân đến đây dạy học Chỉ có mỗi nàng ta là có thể đi theo hầu Công chúa muốn thông minh lanh lợi Sao lúc này đã có thể suy nghĩ như thế? Nếu vô lễ với vị cô nương kia, hậu quả không phải chỉ mình tộc linh hồn chúng ta gánh Công chúa trước khi làm việc nên suy nghĩ kỹ Một trận gió mây, sương khói thổi qua, hoa đỏ trên đất kéo dài giống như một tấm hãng tơ đỏ Công chúa linh hồn tộc thanh âm béo von đã bị những lời nói có tình có lý phía sau chấn tĩnh Người bị bắt vào tình thế nghe lén như phụng cũ cũng theo đó mà chấn tịnh lại Nàng hiểu được ba chuyện Thứ nhất, chủ nhân của hai cái giọng nói không biết là ai này Nghe nói hôm nào cơ duyên xảo hợp bị nữ quân ra lệnh bắt tới đây giữ thính, khóa học. Đó chính là thất công chúa của tộc Linh Hồ, cùng người hầu của nàng ta. Thứ hai, đồng hòa người ta nửa năm sau mới đến Phạm ông Cốc không phải vì đặc biệt đến cứu nàng, mà vì người ta hẹn hò với cơ hoành. Thứ ba, người hầu của thất công chúa Linh Hồ tộc này là một nhân tài. Tình thế cấp bách mà nói chuyện cũng có thể mạch lạc như vậy, có thể đem về thanh khâu, đào tạo làm văn thư a phượng cửu suy nghĩ một hồi, ngay người một lúc, nghe ra tiếng bước chân loàn xoạc, chắc là hai người đó đã bỏ đi. nâng tay xoa chán lần này đông hoa tới phạm ông Cốc đúng là vì lý do này. thật ra đây mới đúng là phong cách làm việc của chàng từ trước tới giờ, luôn luôn mặc kệ số chết của người khác. khi tư phụng nàng lại cho rằng chàng có cứu mình, trong lòng phượng cửu bỗng nhiên chào dân một cảm giác bất mãn. khi đó nàng hung hãn hơn thua với chàng, nhất định là chàng thấy rất buồn cười. Một người có tư cách cùng người kia hơn thua Đuôi một vạn bước mà nói chết người sau cũng phải làm cho người trước thấy một cái gì đó Để trong lòng còn có chút phân lượng Nhưng đồng hoa từ trước tới nay Chỉ vì có thể 10 năm nhìn thấy cơ hoành một lần Đối với phượng cũ nàng cũng chẳng có quan hệ gì Nhưng thực ra chuyện này cũng bình thường thôi Chàng bố để đem sự tình của phượng cũ quay lại Nàng chở mình, chỉnh lại tư thế ngủ một chút Nhất thời sửng sốt nửa khắc Trong đầu bỗng có một mảng trốn rộng Không biết đang suy nghĩ về cái gì, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, u rũ ngáp một cái, bắt đầu học theo cách của chiếc nhan đã dạy cho nàng. Đếm quả đào, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Phượng cũ có cảm giác hình như mình đang ngủ rất sâu, nhưng có mấy khoảnh khắc lại rất tỉnh táo. Lớp học trà đạo không có đợi nàng, khi mở đôi mắt buồn ngủ nặng chịu lên, nàng lờ mờ tỉnh lại. Thỉnh thoảng lại nghe được mấy đệ tử từ chỗ cách nàng không xa, nàng sôi sụt hào khí thảo luận một cách cao thâm, siêu nhiên về vấn đề trà học. Đàn nhớ tới, nàng vẫn chỉ mới tỉnh lại một nửa, lại vòng vèo quay về giấc mộng đẹp. Nàng không biết đã ngủ trong bao lâu, trong bỗng có ba loại tiếng bước chân, cứ xa dần rồi đi mất. Tiếng bước chân nhỏ bé lại xa, lại truyền tới một bạn đồng môn, nhỏ giọng oán hận. Thần không dễ nhìn thấy mười giảm hoa đào bạch lộ sắc xuân rực rỡ Không để xin đế quần lão nhân gia ngài rộng lòng giúp đỡ Đem chúng nó kéo dài thêm chút thời gian sao? Phượng cũ thầm than Vị cô nương này quả là khờ dại Không hiểu được đến Quần lão nhân gia nàng Thích chính là cái trò đem đá bỏ xuống giếng Còn đối với chuyện rộng lòng giúp đỡ kẻ khác Thì đến bây giờ cũng chẳng có chút hứng thú Dây lát Một thứ gì đó mềm mại như lông ngỗng lạnh lẽo Xoa nhẹ mặt của phượng cũ Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu Nàng lúc hoa mềm gió mát Thì bổ nhiên chẳng thấy đâu nữa Trong khoảng khắc gió tiếp Bổ nhiên thổi veo cái áo của nàng Dưới váy áo cũng thấm một chút nước ướt Nàng A Kinh muốn dạy dỗ đứng lên Liền hắt xì mấy cái Trước sau vẫn không có chút sức lực mà mở mắt Hàng khí theo dọc sống lưng Từng tấp, từng tấp tràn lên Đông cứng, nàng giống như một con nhộng trong kén tròn Đầu óc hỗn loạn mi phẩn Nổi lên một hàng chữ Bạch phượng cửu Ngươi là đồ ngốc hay sao Ngươi ngàn chọn vạn tủy Lại chọn ngủ ở cái nơi quái quỷ này Ngươi không biết có thể bị hoa mạng thù sa Gặp tuyết tan chảy đè Sau đó trong đầu nàng lại cô đơn Tự hỏi tự đáp. Đúng rồi ta là đồ ngốc Hàng thật đúng giá Nàng lạnh run run, Không ngừng chửi mình ngu ngốc Sau nửa canh giờ thì đông lạnh mà ngất đi Nghe đồ phượng cũ có một tâm bệnh Vừa mới ngã bệnh Nàng dễ dàng trở nên ấu chỉ vô cùng Lại đặc biệt ngây thơ, căn cứ theo 70 năm chứng minh là đúng, thường di thần quân trên núi chức Việt đối với căn bệnh vô phương cứu chữa này của Phượng Cửu. Có biết vì đã từng may mắn được chứng kiến phong thái khi mang bệnh của nàng một lần, có thể thấy được chuyện này không phải là chuyện giả. Phượng Cửu bị chìm trong băng tuyết lạnh nửa canh giờ, tuy rằng đã được người hảo tâm cứu. Đưa nàng về nhà đắp chăn ấm, trường nóng nửa ngày để loại hết hàng khí, nhưng dù sao cũng đã bị thương tổn rất nặng. Với cả loại độc của hoa ma la mạng thù xa này Vẫn còn trong người Chìm trong mộng Trong đầu nàng là một mảnh u mê Cảm giác lúc này mình đúng là một con hồ ly bé nhỏ Lý do nằm trên giường bệnh hấp hối Cũng chính là vì cái con hôi lan của nhà bên cạnh Chăn dài mấy con cá vãng sinh trong biển Không may bị chìm trong nước Chú thích hôi lan Là chó sói màu xám cho Khi nàng có chút chi giác Có một bàn tay xoa xoa chán của nàng Nàng cảm thấy có chút lạnh Nàng sợ lạnh rụm đầu lại, che kín đầu trong chăn Bàn tay kia ngừng lại một chút, vén góc chăn ra Làm cho cái mũi cái miệng đang vùi trong chăn của nàng lộ ra Lại khéo léo vút ve ở dưới cầm của nàng Nàng cảm thấy thật là thoải mái Hai má hướng ở phía bàn tay lạnh lạnh kia cỏ cỏ lấy lòng Trước đây nàng hiểu rõ, biệt tà lấy lòng ở khắp mọi nơi Thì bạch da của nàng là nhân tài triệt xuất Lúc này Ume không tự chủ mà thể hiện bản tính giữa mảng hôn mê nàng cảm thấy cánh tay kia đón nhận cái định bỡ lấy lòng của nàng rồi không thích thú đáp lại nàng đầu óc nàng tịch mịch cái này thực không bình thường nàng ở trong mộng lập tức tiến hành tự xét hẳn là đối phương cảm thấy mình không có đủ thành ý sau khi nghĩ thông nàng tự trong trang vươn tay ra cầm lấy cánh tay kia mà bất động lại thằng tâm đưa lên mặt cọ cọ mấy cái lên mu bàn tay. Nàng nắm bàn tay kia, cảm thấy ngón tay dài, phần đốt rất rõ ràng Mới vừa rồi còn lạnh như thế, nhưng nắm lâu cũng dần ấm áp Đặc điểm của kiểu này rất giống mẹ nàng Dùng đầu óc mơ hồ khó khăn tự hỏi Cảm thấy được, chăm sóc nàng dịu dàng chu đáo như thế này Hẳn là mẹ ruột của mình rồi Mặc dù bàn tay này so với mẹ mình cảm thấy hơi lớn một chút Cũng không mềm mại bằng Nhưng có thể do trời lạnh quá, tay của mẹ bị cống cũng không biết chừng Nàng cảm thấy có chút đau lòng biểu môi lẫm bẩm vài câu gì đó, kề sát vào các ngón tay trân trọng, ổi vài hơi ấm, nắm áp vào lòng ngực, nghĩ phải sửa ấm cho mẹ. Nhưng cái tay kia không biết dùng cách gì mà né tránh, khi nàng sắp sửa đem nó áp vào trong chăn ấm. Ích kỷ, ở lại trong áo ngủ bằng gấm của nàng, có chút thành ông sột soạt bên tay, bàn tay kia hình như đang di chuyển đến sát mép giường của nàng cuộn cù cảm thấy hành động này của mẹ rõ ràng là không chịu nhận sự định bỡ của nàng, không chịu nhận tình cảm của nàng như vậy dựa vào tính tình của bà quyết định là vì mình không chịu nghe lời rơi và giữa dòng nước vản sinh chính mùi phần đang tức giận tuy rằng lúc này mẹ đang chăm sóc cho mình cẩn thận như thế nhưng đợi nàng hết bệnh rồi thế nào mẹ cũng cho mình ăn rồi nghĩ đến đó nàng run lên một chút chợt nghe mẹ hỏi nàng vẫn còn lạnh cái thằng ông này Nàng không được rõ ràng, hư hư ảo ảo Chắc là ở chỗ xa truyền tới Là giọng nam hay giọng nữ Nàng cũng không phân biệt rõ ràng Nàng cảm thấy được, mình bệnh cũng không nhẹ Nhưng trong lòng lại thở phàm nhẹ nhõm. Mẹ hỏi mình một câu như vậy Rõ ràng là mình vẫn còn đường sống Nàng lại tiếp tục vẽ mặt yêu kiều đáng thương Cố gắng để tránh những giận đòn kia Nàng nặng nề ở trong chăn gập đầu mấy cái Để lại một khuôn mặt xảo quyệt thắc xì hai cái Hắc xì xong, nàng ủy ủi, ủi khóc khóc, cắn cắn môi Con, con không phải là cố tình rơi vào trong biển Ngủ một mình lạnh lắm, lạnh lắm Mẹ, ngủ cùng con đi Giọng nói đập âm mũi, cái đùi giống như vô số mất câu nhỏ Chỉ cần là từ mẫu trong thiên hạ này, đều sẽ nháy mắt mà tiến tới Cùng ngủ trong lòng để phục bản thân mình, gập đầu một cái Nhưng dám nói hôm nay, mẹ nàng không kiên quyết Một trận động tỉnh nhỏ ở xung quanh Hình như đã đi ra ngoài cửa Lúc đi bộ ra còn lầm bầm lầu bầu một câu Đã bắt đầu mê sản Xem ra bệnh cũng không nhẹ Bởi vì thanh âm này nghe nhỏ nhỏ Nhẹ nhàng Phượng cũ nghe những lời nói không ổn định này Cũng cảm thấy đau lòng Không biết có chống cự nổi vài phần đau lòng này Cho qua cơn bệnh hay không Nàng suy nghĩ không ra kết quả Cảm giác rất mù mờ Lại sợ hãi Toàn thân đau đớn khổ sở Đến trước bước đường cùng rồi Vội vàng nhớ tới thanh âm đẩy cửa phía trước Liền xuất ra chiêu độc môn Thú thích trong mềm rồi khóc rống lên Tiếng bước chân kia quả nhiên vì tiếng khóc mà dừng lại nàng cảm thấy thích thú Thừa thế tiếp tục khóc lớn hơn Cái thanh âm kia lại từ từ nói Khóc cũng vô dụng Nè một mặt khóc lóc Một mặt xem thường ở trong lòng Nếu nửa khắc sâu Còn có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế Thì bạch phượng cũ con sẽ tôn kính người là bậc nữ trung hào kiệt dở trò sẽ dĩ được xưng là dở trò Tất nhiên sẽ không ủ phí cái danh này Mới vừa rồi chỉ là khóc thú kýt thôi Bây giờ nàng tinh thần phấn chấn Lập tức cao giọng ba phần gào khóc Còn khóc rất có nhịp điệu và tiết tấu Cái âm thanh kia thở dài Hừ, Người có cao giọng ba phần gào khóc cũng không có tác dụng Ta không phải là... Nàng lập tức cao giọng thêm ba phần chính nàng nghe âm thanh gào khóc này mà đầu cũng choáng váng mấy lời phía sau của người kia đương nhiên không lọt vào tai của nàng nàng còn nhận thức được hơn hai cơn khóc đối phương thật không có rời đi cũng không lên tiếng nàng thực sự cảm thấy định lực của mẹ hôm nay thực sự là tốt ngẫm nghĩ nếu khóc xong bà vẫn bình tĩnh y như cũ thì làm sao bây giờ hay là bây giờ tạm thời thu binh nếu còn tiếp tục cổ họng sẽ hỏng mất vẫn còn đang rất đau đầu Nàng khóc lóc như thế, nhìn thấy mẹ vẫn không mềm lòng Đầu tiên run lên, cảm thấy mẹ gần đây sao mà khó khăn quá Nhất tâm nhị dụng khóc, bất thình lình, khí trong cổ họng trào lên Cổ họng nghẹn, ho sặc một trận dữ dội Cuối cùng cũng đưa được mẹ đang ở phía xa xa, lại gần giúp nàng bổ lưng, thuận khí Nàng khóc lóc như thế vô cùng khó chịu Hình như là cầm cái gì đó giống như tay áo đưa lên lau nước mũi Trong ánh trăng lờ mờ Đối phương đang nâng mặt nàng lên Giúp nàng lau nước mắt Nàng cảm thấy đôi tay kia thật lạnh Theo phản xã muốn quay đi Khuôn mặt còn giận dỗi Khóc thúc thiết <cười> người... người không cần phải quan tâm đến con Cứ để con khóc thì đến chết Cũng tốt lắm Lúc này đối phương hình như có đủ loại kiên nhẫn Nắm tay của nàng Ôm chặt nàng Ngoan một chút Nàng cảm thấy Ba chữ kia có chút quen thuộc, lại có chút ấm áp, lại còn không ầm ĩ, Ngọ quậy ngọ quậy hạ xuống em đôi mắt Khóc đến sưng hút, chừng ra, để cho đối phương có cơ hội lau sạch nước mắt cho nàng Là một trận ầm ĩ đến như vậy, nàng thấy tuy có chút ngoài dự tính Nhưng cuối cùng vẫn thu được kết quả Chuyện mình rơi xuống biển hơn phần nửa mẹ sẽ không tính toán Không khỏi dịu giọng thở dài Giữa tiếng thở dài kia, đột nhiên ban lên thanh âm dịu dàng Kỳ thật ta có chút tò mò Người tại sao lại cao giọng khóc lóc nhàm chán như thế Khi bệnh lên Thật rất ảnh hưởng đến sự phát triển sao Hơi thở của nàng đứt đoạn Rơi hàng giọng nước mắt chân thành Cảm thấy vừa rồi Thành tâm thành ý khóc như vậy thật là uổng phí Nàng giải dũa lau nước mắt Không có tiền đồ mà chảy ra Còn mình rút vào góc giường Người Người một chút cũng không đau lòng Còn, còn chết cũng xứng đáng Khóc cho đến chết Cho đến chết cũng xứng đáng Hết bệnh rồi còn bị người chói lại cho ăn đòn Cũng xứng đáng mà <cười> Một bàn tay kéo nàng trở lại lần nữa Lấy chân bông quấn nàng lại một cái kén tâm. Nàng cảm thấy đôi mắt kia dừng lại một lát trên người mình Cái nhanh âm kia lại vang lên Và đối với việc đem người chói lại cho ăn đòn Cũng chẳng có chút nhã hứng. Nàng muốn nứt nở Nàng muốn nứt nở Lo sợ mẫu thân lúc này sẽ trở nên nhẫn tâm như vậy Thì biết làm sao bây giờ Nàng cân nhắc, bỗng nhiên cảm thấy trận đòn roi kia kiểu gì cũng không tránh khỏi, hay là hết bệnh rồi chạy đến rừng đàn của chiếc nhang chốn là thường sách. Đến lúc đó, cần lập quan hệ tốt với tất phương điệu thúc thúc để nàng có thể gửi gắm công việc mới được. Nàng âm thầm tính tính toán toán, cảm thấy chăng mềm trên người cuốn thật chặt. Một trận tiếng bước chân bước ra xa, lại một chập quay trở lại, chăng bông bị kéo ra một kẻ hở. Một bình nước nóng được đặt vào giữa lầu ngực của nàng Nàng ôm bình nước nóng Nhẹ nhàng nhẹ nhàng 2 tiếng Chìm vào giấc mộng đẹp